Tìm cuộc sống tốt hơn Nếu như mà em đồng ý Giờ tới canh ba đêm này Mình lên đường Tâm hồn non nớt của cô gái mới lớn Như chị Tơ Còn chưa trải sự đời Chỉ nghĩ đi theo tiếng gọi của tình yêu như vậy là đủ Hơn nữa Lại giữ chọn được cả đạo hiếu Chị Tơ mặt đỏ ngượng ngùng Khẽ gật đầu đồng ý Mà không biết được rằng là bà vú già Bà nghe lỏm hết được câu chuyện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 <cười> Đoạn lại bập bập một bi thuốc lão nữa Cho nó khí thế Mụ vũ già đưa ánh mắt Nhìn thầy đớp mà dò hỏi ý kiến Lão đớp dù không muốn để người ngoài Nghe chuyện riêng của nhà mình Nhưng mà lão tránh đã nói như vậy Cũng đành tặc lưỡi Mắt nháy nháy ngầm ám hiệu Thế có cái chuyện gì Nói thảo nghe xem nào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 Hút mẹ ra ngoài kia đi, làm nông mấy con gà cho sạch, nát, sẵn cụ tránh ở đây với ông nhắm rượu. Ừ hay, thế mày định cho tao ăn cái thứ dính nước rãi chó à? Ừ, cái thằng đớp này giỏi, tao lại gô cổ mẹ mày vào trong sở cẩm bây giờ hả đớp? Tránh sùng nghe thế vậy, đứng phát lên, tay run run chỉ thẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net